phàm Nhân Tu Tiên, chương 596, Nhập Môn, Thượng Công phái này, ngoài trừ về phương diện công pháp chính mình có chỗ độc đáo ra, thì đệ tử phi thường thiện nghệ trong việc điện chế các loại đạn giai pháp khí, thậm chí nghe đồn, trong một phái, còn ẩn dấu vào loại phương pháp luyện chế pháp bảo hàng đầu. phụ bảo càng khôn tháp của Yến Gia, đương thời Việt Quốc đệ nhất gia tộc, cũng là nhờ vào phương pháp luyện chế pháp bảo này mà trở thành nhất kiện đại danh khí pháp bảo điều này làm cho hằng lập có chút đồng tâm, nhưng đáng tiếc rằng tôn phái này đối với việc thu nhận đệ tử bên ngoài có chút giống như việc quất thất phái. Trên cơ bản đệ tử đều là các thành viên tu tiên trong gia tộc, rất ít khi thu nhận đệ tử bên ngoài. Hơn nữa môn phái này cũng là do nắm thế lực gia tộc tu sĩ lớn nhất liên hợp chi phối chiếm cứ một dải tây vân mông sơn. Điều này làm cho hằng lập có chút tiếc nuối, chỉ có thể đành buông tha. Cổ kiếm môn nghe tên thấy người.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 Cho nên mặc dù tương đối thường xuyên thu nhận đệ tử, nhưng số lượng đệ tử lại là ít nhất trong ba môn phái. Bất quá, đệ tử cổ kiếm môn, một khi tu vi đại thành, bạc vào tính công kích siêu cường, các tu sĩ cung cấp thường không phải là đối thủ. Bởi vậy, nó là một trong ba phái có thực lực cường đại nhất. Đương nhiên, chiếm cứ Vân Bồng sơn. Còn lại, cuối cùng chính là Lạc Vân Tông. Trong giật mực nào đó mà nói, có điểm tương đồng với bách xảo Vị.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 Kẻ có tư chất lên căng tốt, có khả năng bồi dưỡng, Lạc Vân Tông cũng giống như các tôn phái khác, phi thường vui vẻ thu nhận, hoặc là những người có tu vi đã đạt tới mức độ nhất định, công pháp trụ cột đã tu luyện đến cảnh giới cao, thì cho dù lên căng không tốt, bọn họ cũng sẽ thu nhận lấy. Dù sao Lạc Vân Tông, ngoài trừ có luyện đan thuật nổi tiếng ra, thì còn có pháp môn chế phù trận pháp và bảy tám loại tập học khác nhau, đều đòi hỏi rất nhiều đệ tử cấp thấp để khu sử, mới có thể duy trì kéo dài liên tục. Có nhiều tán tu có tu vi luyện khí kỳ, lên căn không quá tốt, biết rõ ràng, từ chất chính mình tiến vào tu tiên tông phái không có tiền đồ gì đáng nói, chỉ có thể vĩnh viễn là một gã đệ tử cấp thấp, nhưng bọn hắn cùng với hạng lập đều ký nghĩ giống nhau. chung quy là muốn được hưởng thụ, cảm giác đứng trên đại thủ cao cao tài thường, cuối nhìn xuống, cũng có không ít tán tu vì vậy mà tiến vào lạc vân tông. Như vậy xem ra, trong một phái lạc vân tông, thu đồ đệ dễ dã nhất, hơn nữa lại có định linh đan dẫn dụ Từ hồ gia nhập tôn phái này là thích hợp nhất. Hàng Lập sau khi chần chừ một chút, và lại sau khi nghe ngóng, biết được môn phái này sắp tới, sẽ có một đợt thu nhận đệ tử, thì không hề do dự. Hàng Lập cùng tự linh như nữ, khi chia tay cũng không nói ý định sẽ đi về đâu. Lúc này sau khi chuẩn bị một chút, liền phi đồn về hướng này. Hàng Lập ở dưới chân núi, chờ vài ngày sau, đã sắp đến ngày thu nhận đệ tử. Khi thấy rất nhiều tu sĩ luyện khí kỳ từ các nơi kéo tới, Hàng Lập mới thông dong. Theo sân đảo lát đá xanh mà leo lên núi. Lúc này, hàng lập từ dưới chân núi thông thải leo lên, mất chừng một canh giờ mới lên đến nơi. Đương nhiên, không phải do ngọn núi này quá lớn, mà do trên thạch đào đã bị thi triển một chút huyện thuật thôi sơ. Đại khái thì Lạc Vân Tông muốn cho các tán tu, muốn gia nhập một chút mà luyện tâm cảnh. Dù Lạc Vân Tông có thu nhận đệ tử dễ dại tới mấy, thì cũng không có khả năng thu nhận cả những người thiếu kiên nhận tới mức không đi hết nổi con đường nhỏ này. Lúc này có vài tên nam nữ tu sĩ đi trước Hàng Lập, cũng phát hiện ra có điều kỳ quái. Bọn họ lúc này tụ tập lại cùng một chỗ, thấp giọng nói thầm vài câu. Sau đó tự hồ đoán ra sự ảo diệu bên trong. Tiếp đó không hề để ý mà tiếp tục đi tới. Mấy người này hình như đã có quen biết nhau và cùng chưa có người nào bắt chuyện với Hàng Lập. Hàng Lập lơ đẻn đi theo phía sau bọn họ. Đi trên thạch đào thêm nửa canh giờ thì đốt cuộc đã thấy bậc đá cuối cùng.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 Nhưng không có một người nào dám tiến vào trong tiểu đình. Vài tên nam nữ tu sĩ đi trước hàng lập, đồng loạt bước tới, rồi lặng lặng gia nhập đám người đang ngồi trước tiểu đình. Thấy tình hình này, hàng lập thần sắc không đổi, nhưng trầm lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Đám luyện khí kỳ tán tu này có lẽ không có cách nào nhìn được, nhưng thần thức hắn chỉ đạo qua một cái là có thể nhìn thấu ảo trần trước mắt. Cái gì thạch đình trước mặt? Rõ ràng là một bạch ngọt lâu rất lớn, đứng sừng sững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 Lặng lặng đi tới, đứng ở phía ngoài đám người, sau đó cúi đầu ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt nhập định. Nhưng thần thức của hắn đem ba người dưới ngọc lâu ba bọc lại, ba gã tu sĩ nói chuyện gì, hắn đều dễ dàng nghe được. Thù sư huynh, mặc dù thời gian còn chưa tới, nhưng nhập môn tán tu đến lần này, từ hồ khá nhiều, nhưng có hơn phân nửa xem ra căn bản không đủ tư cách, rõ ràng mới là bảy tám tầng cơ bản công pháp tu vi lại cùng dám tới nơi này nhập môn, chẳng lẽ cho rằng Lạc Vân Tôn ta, người nào cũng thu nhận hay sao?" Một thanh niên mặt trắng, thoạt nhìn chỉ có khoảng 27, 28, hướng về một vài người trong đám đông chỉ điểm nói, trong lời nói tự hồ có chút bất mãn. "Người có biện pháp nào sao? Ai khiến cho chúng ta bà nằm trước đây, thu nhận một nhóm đệ tử để bây giờ có nhiều người kéo lên đến như vậy? Hơn nửa lần trước, Kim Truy Thúc bởi vì thiếu nhân thủ trong lúc cấp bách, nên mấy vị sư huynh đệ không thể làm gì khác hơn." Là phá lệ nhận hai vị tán tu, tù vị chỉ có luyện khí tầng thứ tám. Việc này tự nhiên lại khiến cho ngoại giới có ảo giác rằng, tiêu chuẩn tiến vào lạc vân tông chúng ta lại thấp xuống một chút. Thế nên mới có nhiều tán tu tới đây để thử vận khí. Người được xưng là Thu Sư Huynh, chính là tu sĩ trúc cơ trung kỳ khoảng ngoài 40. Một thân mặt trường bào màu trắng, khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị, hai mắt lấp lánh có thần. Bật quả lúc này đây, Sư Huynh đệ chúng ta tự nhiên sẽ không dễ giải đâu. Dù sao gần đây, đệ tử cấp thấp nhập môn, vô luận tu vi cùng lên căn sát thực có chút không ổn. Hình như có một vị trưởng lão, đội môn, đã nhắc nhở trưởng môn vài câu. Cho nên theo ý tứ của trưởng môn, thì lần này chúng ta nên quan tâm đến chất lượng hơn số lượng. Một vị thanh niên khác, dám vẻ anh khí bừng bừng, cười hát hát lấy cơ nói. Quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Nếu làm như vậy, thì lần này có thể thu nhận đủ mị tên đệ tử cũng là tốt quá rồi. 8-9 phần 10 người ở đây cũng nên đi về là hơn. Thành niên mặt trắng xem đám tán tu trước mắt có chút khinh miệng nói. Lưu sư huynh cũng không nên xem nhẹ đám tán tu này. Trong bọn họ có lẽ có những thiên tài chưa được phát hiện cũng không chừng. Ngậm lại như tôn hỏa sư đệ vậy. Lúc đầu cũng lấy thân phần tán tu và phá chúng ta. Nhưng chỉ cần 5-6 năm công phu, tôn sư đệ đã trúc cơ thành công. Tất nhiên trong đó cũng có nguyên do vì chọn lựa công pháp thích hợp. Hơn nữa trong lúc lập được công lớn, được ban cho một viên trúc cơ đan nhưng điều này cũng phải nói có liên quan đến tư chất ngàn người có một của hắn. thu sư huynh nghe người nhìn vị tu sĩ họ lưu vốn xuất thân đại tộc thần sắc thản nhiên nói à, ý sư huynh là lời của đệ có chút không đúng. thanh niên mặt trắng vừa nghe đối phương nói lời ấy lập tức nhớ tới chuyện gì bồi vàng ho khan vài cái cười vuốt đuôi nói Từ hồ đối với vị thu sư huynh này có chút kiên kỳ lưu sư đệ à. Thu sư huynh từ hồ còn muốn giáo huấn thanh niên này cái gì, nhưng hạng lập lại không có hứng thú để nghe. Lúc này hắn thu hồi thần thức, nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay, hắn thu liệm khí tức, làm cho tu sĩ khác thoạt nhìn đều nhận thấy tu vi của hắn ở mức luyện khí kỳ 10 tầng. Cấp độ tu vi này, hẳn là tiếng bào lạc vân tông, cũng không thành vấn đề. Đợi thêm mấy canh giờ, từ dưới chân núi, khá nhiều tu sĩ tiếp tục thường sơn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 Cho nên trước mặt ba vị tu tiên này, bọn họ cần phải lưu lại ấn tượng tốt với họ. Thầy đám tán tu này rất thất thời, nên bọn họ cũng không dám lên mặt, còn trên mặt của tu sĩ Thu sư huynh cũng lộ ra vẻ hài lòng. Thật ra, theo quy định thì bổn tông chỉ thu nhận mỗi lần là 6 vị đệ tử, bởi vậy tại hạ cũng không muốn nói thêm, nếu vị nào có hai hoặc ba linh căn, hoặc là có linh thể đặc thù thì đứng ra một bên. Thu sư huynh lộ ra vẻ nghiêm nghị rồi chậm rãi nói: Vừa nghe xong những lời này, cả đám người liền bàn tán xôn xa một trận, nhưng một lát sau, cũng chỉ có bốn người đứng ra, gồm ba nam và một nữ. Các người đi theo bị lưu sư đệ này, hắn phụ trách việc kiểm tra tư chất tu luyện của các ngươi. Thù sư huynh lạnh mắt, liếc nhìn một cái, sau đó bình tĩnh nói. Lúc này thanh niên mặt trắng đứng bên cạnh hắn, tiến lên hai bước, không nói lời nào mà khoát tay. Một đào bạch quang từ trong tay áo hắn bắn ra. Xoay một vòng, rồi hóa thành một cái cẩm mạc thật lớn, bay lơ lửng trên không, cách mặt đất vài thước. Các người cùng tiến lên đi, ta mang bọn người đến một chỗ khác để kiểm tra tư chất. Nếu ai không đủ tư chất, sẽ bị đuổi về. Bạch y thanh niên thân hình chợt lóe lên, trước mắt liền xuất hiện bên trên cái cẩm mạc pháp khí, mặt không chút thay đổi nói. Bốn người này liền liếc mắt nhìn nhau, hơi chần chừ một chút, rồi sau đó cũng đi lên cái cẩm mạc pháp khí này.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 Nếu muốn bán nhập làm môn hạ của bổn tông thì phải trải qua một cuộc thi kiểm tra. Nếu ai vượt qua được thì Lạc Vân Tông chúng ta mới có thể nhận lấy. Nếu không, xin mời chư vị dốc lòng tu luyện thêm vài năm. Lần sau tu vi tình tiến thì trở lại kiểm tra một phen. Sau khi những lời này nói ra xong mọi người đang im lặng bận nhiên sao đồng hẳn lên. Hầu hết các tán tu đều tỏ về thất vọng ngoài trừ một người. Việc tuyển chọn lần này thật sự là rất nghiêm khắc. Điều này làm cho một số tu sĩ vốn nghĩ rằng Mình sẽ đạt được, nhưng cuối cùng thì không được, vì vậy làm cho bọn họ thật sự thất vọng. Mặc dù có thể tham gia thêm một lần kiểm tra, nhưng cũng không làm cho bọn họ vui lên. Có lẽ bọn họ hiểu rất rõ, đây chỉ là những lời nói khách sáo mà thôi. Mặc dù có nhiều người để mắt tới, nhưng Lạc Vân Tông tiếng tăm cao vời, nên có được một cơ hội thật sự là rất khó. Bởi vì đối với mấy cuộc kiểm tra này, những thu sĩ với công pháp dưới tầng thứ 10 thì cực kỳ gian nan.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 Lạc Vân Tông cũng không muốn loại bỏ đi những người này. Nhiều người bị ánh mắt rất là hâm mộ nhìn hàng lầm, cùng với sáu gã tu sĩ khác đi tới. Thư sư huynh liếc nhìn một cái rồi gật gật đầu. Vị thanh niên anh khí đại người, không hề trì hoãn, liền phóng ra một món pháp khí phi hành, giống như một cái đồng bát thần lớn xuất hiện trước mặt bọn người hàng lộc. Lúc này, không cần vị thanh niên này nói, hàng lộc cùng đám tu sĩ này trước sau bước lên pháp khí, lập tức Cái đồng bác hóa thành một đào hào quang màu vàng, bay khỏi nơi đây, nhắm hướng Vân bồng Sơn mà đi tới. Còn lại là những tán tu không đủ tư cách, hay những người đã vượt qua các kỳ thi kiểm tra, tiến vào Lạc Vân Tông. Đối với hẳn lập mà nói, hắn không thèm để ý hay quan tâm tới. Lúc này, hẳn đang ở trong vòng bảo hộ của cái đồng bác màu vàng, có chút hứng thú, tự đánh giá chính mình trong sáu người đi cùng. Bốn nam, hai nữ, trừ một vị hoàng y nữ tử hơn hai mươi, đang đứng im lặng. Còn lại những người khác, thoạt nhìn thấy họ khoảng hơn 30, thậm chí trong đó có một gà thanh bào tu sĩ, mới nhìn thì thấy hắn hơn 50. Sau khi xem xét kỹ, thì thấy hắn là một trong những người có tu bị cao nhất là luyện khí kỳ tầng 12, nhưng vẫn làm cho hàng lập lắc đầu thầm than nhẹ. Đối với những tu sĩ cấp thấp, với tư chất không tốt mà đã luyện qua được tầng thứ 10, mà không có cơ duyên, thì thời gian hào phí cho việc tu luyện chắc chắn là rất nhiều so với người bình thường. Trong những người này mà nói, thì Hàng Lộc cùng với hoàng y nữ tử, chỉ khoảng hơn 20 là trong trẻ tuổi nhất. Năm xưa, với tư chất nguyện lên căn của hắn, nếu không có vận may có sở hữu được cái bệnh nhỏ thần bí, sợ rằng tới nay cũng giống như là thanh bào tu sĩ. Hơn nữa cũng không thể đột phá qua được năm sáu tầng cảnh giới, chưa đừng nói có thể tiến vào được các đại phái tu tiên mà tu hành. Hàng Lộc hồi tưởng lại những chuyện ngày xưa, trong lòng không khỏi cảm thán Được một chút thì hắn liền bình tĩnh.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 Hiện nay, lấy thần thức cường đại thâm sâu của Hàng Lập mà cũng không dò xét được gì. Thiếu chút nữa là bị phát hiện. Người này chắc chắn không phải tu luyện ngũ hành công pháp, tạo ra linh khí ba đồng. Rõ ràng là hắn tu luyện một loại công pháp đặc thù, nên hắn mới có biểu hiện như vậy. Nhưng thù vị của đại hắn này lại thật sự là luyện khí kỳ tầng 10 không giả chút nào. Vì vậy, vẻ mặt bên ngoài của Hàng Lập vẫn bình thường, trong lòng suy nghĩ tìm hiểu thêm về người này. Trong lúc Hàng Lập đang suy nghĩ ở phía trước cái đồng bát thật lớn do thanh niên họ Du đang khu xử bỗng nhiên xuất hiện một cái hải vụ sương mù mịt mờ khôn cùng. Nhìn đám sương mù bên dưới, bản khí quay cuồng cực kỳ nồng đặc, bên trong lại ẩn chứa âm phong sấm sét truyền ra, trong không giống như bình thường. Hàn Lập trong lòng vừa động, liền buông thần thức ra thử dò xét một chút, nhưng cũng chỉ có thể tiến đi ra xa khoảng 10 trường bên ngoài dường như có cái gì đó ngăn cản lại, không cách nào đi qua. Hàn Lập liền rụt mình,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 Lúc này thanh niên họ Du pháp quyết trong tay biến đổi, tốc độ phi hành pháp khí từ từ chậm lại rồi dần hẳn. Đưa tay vào trong túi trữ vật, móc ra một cái trần kỳ màu xanh. Đứng trước đám người hàng lầm, vị thanh niên này trong miệng lẩm nhẩm, cái trần kỳ màu xanh trong tay bắt đầu xuất hiện ra một bụi tên nhỏ màu xanh nhạt. Bụi tên này càng lúc càng sáng lên chói mắt. Mở. Vị thanh niên anh tuấn đọc xong một đoạn khẩu quyết, lập tức hai mắt tròn tròn chỉ cái trần kỳ tới phía trước đám sương mù trắng, một đạo quang mang màu xanh to lớn từ mũi tên bắn nhanh ra, rồi đi xuyên thủng qua đám vụ hải, một màn kinh người xuất hiện. Chuồng quanh đám sương mù vẫn quay cuồng như cũ, còn trước mắt thì đám vụ hải bỗng nhiên sóng êm gió lặng. Sau đó một tiếng động truyền ra, đám bạch khí tách ra hai bên, rồi một cái thông đạo, rộng chừng hai ba trường hiện ra trước mắt. thấy vậy vị thanh niên họ Du không dám chậm trễ. Liên thuốc dột pháp khí dưới chân Lập tức cho mấy người này phi đồn tiến vào bên trong thông đạo Trong giấy mắt không thấy bóng dáng đâu Không lâu sau Cái thông đạo mới mở này ra Lập tức di động rồi khép lại như cũ Rồi sau đó tiếng sấm, tiếng gió lại vang lên Còn đoàn người của hàng lập Sau một lúc thì đã xuyên qua đám vụ hải Bây giờ thì tới một nơi Trông như là thế ngoại đào nguyên Mặc dù còn chưa thấy rõ Nhưng một cổ linh khí đồng đậm đập vào mặt Hạng lập không tự kìm hãm được lòng mình, liền hít sâu một hơi, rồi mới vui vẻ chăm chú nhìn xem. Một mạng trời đất thật là rộng lớn, cây cỏ xanh tốt, hòa thơm cỏ lạ nhìn từ xa ngàn dặm, cũng như là gần trước mắt. Còn trên những ngọn núi chung quanh, thì phòng ốc lớn nhỏ, điện phủ lầu các sang sát nối tiếp nhau. Còn có rất nhiều tu sĩ với các loại phục sức khác nhau, thì nhau xuất hiện, bày tới bay lui, trong họ dường như rất là bận rộn. Các người xem kỹ đi! Đây là sơn môn Lục Kỳ Phong của Lạc Vân Tông chúng ta. Sau này nếu các người có thể bái nhập vào bộn môn, thì nơi đây là sơn môn của các người. Nhưng bây giờ thì thầy ta đi đến Thiên Tuyền Phong, nói ra là lịch xuất thân của các người, sau đó kiểm tra thử công pháp tu vi của các người một chút. Thành niên nhìn mấy người này với vẻ mặt vui mừng vừa sợ hãi, mà vô cùng hưng phấn thu vào trong mắt, rồi cười to lên vui vẻ, rồi sau đó lấy ngón tay chỉ về một ngọn núi gần đó.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 đứng trên một cái pháp bảo phi xoa đi xuống. Ngay khi gặp được vị thanh niên họ du, hắn liền ngận ra, rồi sau đó mới tươi cười. Dù sư đệ, những người này là những đệ tử mới nhập môn sao? Xem ra lần này cũng không có mấy người. Người này rất là nhiệt tình, điềm nở với vị thanh niên, nhưng đối với hằng lộc cùng với mấy người tán tu này, hắn không thèm nhìn lấy một cái, đã vẻ rất là xem thường. Thì ra là ngôn sư huynh, những người này còn phải thông qua việc kiểm tra vấn tâm thuật, sau đó bê báo cho trưởng môn biết rồi họ mới chính thức trở thành đệ tử của bộ môn bây giờ chỉ là người mới tuyển mà thôi thành niên anh tuấn họ du vừa nhìn thấy vị hoàng bào tu sĩ này trên mặt hắn chau mày một chút rồi thản nhiên đáp có việc này sư đệ người cũng biết là sư huynh đang luyện chế phù lại đang thiếu hai đệ tử chế phù vậy người có thể trực tiếp phân cho ta hai người về làm môn hạ có được không vị hoàng bào tu sĩ hai mắt chuyển động rồi lập tức cười hì hì nói lúc này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 người chắc hẳn là biết việc phân phó đệ tử là do trưởng môn quyết định. Nếu sư huynh thấy mình không có đủ đệ tử phụ giúp việc luyện phù, thì có thể đi gặp trưởng môn mà báo một tiếng. Hiện tại sư đệ đang có chuyện quan trọng trong người, hơn nữa còn có bia sư huynh đang chờ ở ngay tùng cư, vì vậy không dám ở lại nơi đây lâu. Thanh niên họ dù nhìn hoàng bào tôi sẽ giải thích một chút, rồi từ chỗ yêu cầu quá phận của hắn, sau đó lập tức tìm một cái cớ, rồi thúc giục pháp khí dưới chân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 Hướng tới một ngọn núi khác mà bay đi. Lúc này, vị thanh niên đã mang theo đám người hàng lập đi vào tầng 1 của lầu cát. Đối diện xuất hiện ra một vị tu sĩ đang ngồi trên ghế thái sư, bằng gỗ, trên tay đang cầm một quyền trúc giảng. Đó là một vị thanh niên gầy ốm, thấy vị này trong lòng hàng lập hết sức kinh ngạc. Người này chỉ khoảng 3 từ 3 5 nhưng tụi vị không ngờ lại đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Mặc dù người này chỉ mới tiến vào hậu kỳ, còn chưa củng cố nhiều. Dựng hắn tuyệt đối là một kỳ tài hiếm thấy trên đời. Với tuổi tác hiện nay của hắn mà nói, thì cơ hội kết thành kim đan, rồi tiến vào kết đan kỳ là rất lớn. Cho nên không trách được, hoàng bào tu sĩ đáng ghét kia, vừa nghe tên người này thì không dám dơ dưa. Dựng vị tu sĩ khác thấy tu vị kinh người của vị thanh niên khô gầy, liền kinh sợ không thôi. Lúc này, vị thanh niên này cũng đã buông chút giãn trong tay, đưa mắt liếc nhìn vị thanh niên họ du một cái, dạy giọng hỏi. Dù sư đề, Người thật sự là vất vả, vừa rồi ngôn sư đệ có gặp ngươi. Sư huynh, nếu đã biết thì đâu cần phải hỏi việc này. Bất quá, người nọ chẳng phải là đến tìm phái linh sư tỷ sao? Thành niên anh Tuấn lộ ra vài phần chán ghét. Sao lại gọi là người nọ? Mặc dù ngôn sư đệ có chút quá phần, nhưng cũng là đồng môn sư huynh đệ của lạc vân tông chúng ta. Dù sư đệ nói năng có chút không phải, sau này cần phải chú ý nhiều hơn. Nếu không bị sư phụ nghe được, thì việc bị phạt là không tránh khỏi đâu. Với sắc mặt bệnh hoàng không tốt, nhưng giọng nói của vị thanh niên này có chút ý trách cứ, nhưng âm thanh thì thẳng nhiên không có chút gì tức giận. Nhưng như vậy, cũng làm cho vị thanh niên họ du trong lòng lo sợ, vội vàng mở miệng đáp. Sự huynh giáo huấn, tiểu đề sau này nhất định chú ý. Nghe vị thanh niên nhận lỗi, trên mặt vị khô gầy thanh niên mới lộ ra về mỉm cười. Hắn ngược đầu rồi say chuyện ánh mắt, nhìn tới đám người của hàng lòng. Hắn đánh giá rất là cẩn thận từng chút một. Thầy hắn kiểm tra rất là cẩn thận, hơn nữa cũng rất thong thả, nhưng cũng làm cho mọi người cảm thấy bất an trong lòng. Không biết có phải là do ảo giác hay không, mà Hàng Lập phát hiện ra ánh mắt của đối phương khi nhìn tới đại hắn rồ quay nón, thì giống như theo bản năng dừng lại một chút, rồi sau đó lại hướng tới những người khác kiểm tra tiếp. Với tu vi bây giờ của Hàng Lập, thì đối phương chắc chắn không có khả năng phát hiện ra được sơ hở, nhưng lại lặng lẽ ghi tạc việc này vào trong lòng. Một lát sau... Vị miêu sư huynh thu hồi ánh mắt, rồi bình thẳng lấy ra từ bên hông một đám ngân phù trái mắt cầm nơi tay. Lần này, tổng cộng chỉ có 7 người. Theo ta suy đoán, cũng không chênh lệch nhiều. Nếu không có nhiều người hơn, thì bấn tâm phù của ta cũng không đủ dùng. Lát nữa du sư đề đem những cái phù này, áp nó vào trên người những vị đạo hữu này. Chờ xem hiệu lực phát tác ra sao, rồi đưa bọn họ tới phòng luyện công của ta. Miêu sư huynh với âm thanh vô cùng bình tĩnh, rồi đem mấy cái phù này phòng tới vị thanh niên. Xong rồi liền đứng dậy, cũng không quay đầu lại, mà hướng tới lầu hai đi. ngay khi bị khô gầy thanh niên theo thang lầu chồng rãi đi lên, không biết vì sao, được nhìn khòm lưng ho kịch liệt lên một trận. Nghe âm thanh, dường như rất là thống khổ không chịu được. Sau đó, hắn liền đứng dậy. Lúc này mọi người bị ánh mắt kinh ngạc, nhìn tới chỗ cầu thang, thì không thấy bóng dáng của hắn đâu. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt hàng lập xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng liền biến mất ngay, khôi phục lại như thường. Thanh niên họ du vẻ mặt lộ đa vài phần lo lắng, thở dài một tiếng rồi quay lại nhìn đáng người của hàng lập. Trọng tay của ta bây giờ chính là vấn tông phù. Công nghiệp của phù này ta không cần nói, chắc các người cũng biết. Nếu trong lòng có mưa bất chính hoặc là có mua đồ gì khác muốn lường gạt để Hồng vượt qua lần kiểm tra này, thì tốt nhất bây giờ nên chủ động rút lui ra ngoài. Nếu không, lát nữa phát hiện ra cái gì không ổn thì cũng đừng trách lạc vân tông chúng ta, không khách khí.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 Còn đám người đồ quay nón, mặt đối mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ mỗi người một suy nghĩ, nhưng không ai dám dò xét vấn tâm phụ, vì vậy chỉ dương mắt nhìn nhau mà thôi. Lúc này, hàng lập mới nghiêng đầu một cái, rồi nhìn cái phù màu bạc dài khoảng một gang tay, khỏe miệng khẽ nhất lên, nhưng lập tức trở lại bình thường, coi như không có việc gì. Không bao lâu sau, cái phù trên vai hàng lập được nhìn ngân quan đại thịnh, sau đó thì lúc sáng lúc tối lập lệ. Vị thanh niên họ du đang ngồi xếp bàn thấy vậy, mở mắt ra, không chút cảm tình nhìn hàng lập. Một mình ngươi đi lên, biểu sư huynh đang ở trên đó chờ ngươi. Hàng lập nghe xong lời này, liền thu lại phù, không nói lời nào mà nhất dân bước đi. Một lát sau, đã đứng ở tầng 2 của lầu cát. Nơi này trống rỗng, ngoài trừ hai cái bộ đoàn, ngoài ra không còn cái gì khác. Còn vị thanh niên gầy ốm kia, đang ngồi trên một cái bộ đoàn, vừa thấy hàng lập đi tới, liền nở một nụ cười lãnh đạm. Nhìn cái bộ đoàn trước mặt chỉ một cái. Ngồi xuống đi, không cần lo lắng. Việc này rất nhanh, hơn nữa đây không phải là mê hồn thuật, chỉ là kiểm tra ngươi, trả lời là thật tâm hay là giả dối mà thôi. Mặc dù đây chỉ là thuật phán đoán, không thể nói là hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đúng khoảng 89/ phần 10. Cho nên ta sẽ hỏi ngươi 10 vấn đề. Nếu có 3 vấn đề mà bị phán đoán là sai, thì ngươi sẽ không được bộn môn tiếp nạp. Đạo hữu đã rõ ràng chưa? Vạn bối biết. Hàng Lập thở dài một hơi, gật đầu thành thật nói, sau đó đi tới cái bộ đoàn phía đối diện vị thanh niên rồi ngồi xuống. Nhưng lúc này, trong lòng Hàng Lập lại cười lành. Nếu vẫn tầm thuật có thể hỏi ra việc hắn có thật lòng mà nói, thì cái này đúng là có quỷ. Tốt, bây giờ bắt đầu hỏi, người xuất thân từ đâu? Vị biêu sư huynh, liếc mắt nhìn thoáng qua cái ngân phù chợt lóe trên vai của Hàng Lập rồi bắt đầu hỏi. Hàng Lập chờ bảy người từ trong lầu cát bay ra.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 Nhìn thấy cảnh này, đám bảy tên hàng lập đều trợn mắt, há mồm kinh ngạc. Vị thanh niên họ du dường như đã quá quen với cảnh này nên không thèm để ý tới, mà thúc giục pháp khí đi qua, rồi nhắm thẳng tới một chỗ cao hơn trăm trường có một tòa thạch điện vững vàng, to lớn mà bay tới. Toàn bộ thạch điện này được tạo thành từ những tảng đá màu xanh, to lớn, nó cao khoảng hơn hai ba mươi trường, hà bên còn có một cái điện nhỏ cao hơn khoảng sáu bảy trường phía trước là một bãi đá có vài tên tu sĩ bay đi bay lại. vị thanh niên họ du hạ cái đồng bát xuống, rồi cùng với đám người hàng lập từ từ đi xuống. sau đó hắn bắt pháp quyết, cái đồng bát liền nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi hắn thu lấy bỏ vào trong túi trữ vật. các người ở chỗ này chờ một chút, ta vào bẩm báo trưởng môn trước, sau đó sẽ gọi các người đi vào. nói xong lời này, vị thanh niên không quan tâm tới họ mà đi nhanh về phía trước.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 Thì dừng trên không chỗ bọn người hàng lập đang đứng Hào quang chợt tắt Liền hiện ra một cái cẩm mạc thật lớn Đứng trên đó Chính là vị thanh niên mặt trắng Cùng với bốn gã tu sĩ trẻ tuổi Đã được chọn vào trước bọn họ Thanh niên mặt trắng từ trên cao hạ xuống Đít mắt nhìn bảy người bọn họ một cái Ánh mắt có chút kinh ngạc Rồi sau đó cũng không để ý tới bọn họ Mà chỉ cho mấy người từ trên pháp khí Đi xuống bên cạnh Nói cho bốn người tuổi trẻ ở lại Rồi chính mình thì ngào ngợi đi vào trong thành điện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 tất cả tướng mạo cùng tu vi của các vị tu sĩ đó đều đi vào trong óc của hắn. Trúc cơ hậu kỳ có một người, trung kỳ có hai người, còn lại đều là tu sĩ sơ kỳ. Còn vị tu sư huynh cùng thanh niên mặt trắng cùng ngồi chung với những người này. Làm phiền du sư đề rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Ngồi ở chỗ vị phía trên là Lam Bảo tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ nhìn vị thanh niên khoát tay cười nói, hắn chính là trưởng môn Ngụy Nhất Minh của lạc vân tông. Người này tướng mạo bình thường, hai mắt nhỏ bé, giống như người không sâu sắc, nhưng khi khoát tay, lại tạo ra một loại khí thế làm cho người ta phải tin phục, xem ra có chút không đơn giản chút nào. Đà tạ trưởng môn sư huynh Vị thanh niên sau khi chắp tay nói cũng không dám khách khí, ngồi xuống cái ghế trống ở bên cạnh. Lúc này, hàng lập đã mắt nhìn qua các vị tu sĩ khác dò xét một lần, cuối cùng dừng lại ở người của bốn tu sĩ trẻ tuổi, một gà thanh niên có dáng người khôi ngô. Trong mắt ẩn chứa sự nóng bỏng Cảm ứng được hết thải những việc này Hàng Lộc còn đang kinh ngạc Thì nghe được từ giữa sảnh đường Âm thanh của Lạc Vân Tông trưởng môn vang lên Lần này cũng đã có đệ tử nhập môn Dù rằng trước đây mấy năm Buộc môn cũng đã thu nhận một nhóm đệ tử rồi Còn những người này Các vị sư đệ xem xem Nên phân phối những đệ tử này như thế nào Làm bảo thu sĩ sau khi đánh giá hết Những tân đệ tử đứng trước mắt Rồi chậm đã nhìn những tu sĩ khác nói Việc này đều hết thảy do trưởng môn sư huynh quyết định. Nói vậy, dân nguyện sư huynh chắc chắn phải làm cho ta tâm phục khẩu phục. Một lão giả, tóc có chút xám trắng, xòa xòa bộ đầu ngắn dưới cằm, với bộ dáng vô cùng khách khí, trong lời nói vừa đưa vừa đẩy khéo léo phát ra. Bất quả ở đây không tin tới ngoài sư đệ tử. Đối với nội môn đệ tử, ẩn kiếm phòng chúng ta, lần trước chỉ thu nhận hai người mà thôi, so với những nơi khác đều ít hơn. Lần này đây có thể nhận được phân nhiều hơn một người hay không? Những đệ tử khác, ta không nói tới. Ta chỉ muốn có được một tên đệ tử có đoạn kim chi thế, để ẩn kiếm phòng chúng ta dạy dỗ thôi. Lão dạ này nói xong, rồi chỉ tới một vị thanh niên khôi ngô. Gã thanh niên này nghe vậy liền ngỡ người ra, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ẩn kiếm phong các người, lần trước mặc dù có số đệ tử được ít nhất, nhưng trong đó đều là đệ tử có hai linh căn. Điều này sao không nói? Lần này thật bất vả mới tìm được một vị đệ tử có linh căng thể đặc thù. Tự nhiên và để cho hòa vần phòng chúng ta chứ. một vị trùng niên sắc mặt hơi trắng một chút, vừa nghe xong lời này, lập tức nhìn không được, không chút khách khí, lên tiếng phản bác: Hòa vần phòng các ngươi, với hòa thuộc tính công pháp là chính, còn tu sĩ đoán kim trì thể là do trời sinh, công pháp thuộc chất kim. Dường sư đề các ngươi có cái gì mà tranh chứ? Lò già tóc xám trắng vừa nghe lời này liền cười hắt hắt lắc đầu. Việc các ngươi ẩn kiếm phong có công pháp kim thuộc tính thì hòa vần phòng chúng ta cùng có lý sơ bá với kim luyện quyết ở khe quốc này cũng rất là nổi danh. vì vậy để tự tu luyện công pháp này thì có gì là không thể chứ? người trung niên không một chút nhường bộ nói. người. được rồi. hai người các ngươi đã nói rõ ý kiến, ta cũng không cần nói thêm. nguy nhất minh sau khi nhăn mặt một chút liền mở miệng ngắt lời hai người đang tranh chấp. được rồi, hai vị sư huynh cũng đừng tranh cãi, không có kết quả gì đâu. hay là để cho trưởng môn sư huynh quyết định.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 Vì trung niên nghe vậy, sắc mặt chần chừ một chút, cũng không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Trưởng môn Lạc Vân Tông sắc mặt bình tĩnh. Sau khi suy nghĩ một chút, liếc nhìn bảy người hàng lập một cái, rồi chậm rãi nói. Người đệ tử có chút đặc điểm đặc thù này sẽ được xử lý sau. Bây giờ, trước tiên nên phân phó các đệ tử thuộc về ai? Dù sao luộc phong trong Lạc Vân Tông chúng ta cũng không ngại có thêm nhiều đệ tử. Bây giờ, hãy từ bảy tên ngoài sự đệ tử bắt đầu phân chia đi. Một lúc sau,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 Không ngờ lại được phân cho huyện Thạch Phong, còn lão giả tóc xám cùng với vị trung niên của ẩn kiếm Phong không có được người này, trên mặt có chút mất hứng, nhưng cũng đàn phải chấp nhận. Cũng may, bọn họ cũng được phân cho hai gã nội môn đệ tử khác, nên cuối cùng cũng không quay về tay không. Các người hai người, thân phận mặc dù chỉ là ngoại sự đệ tử, nhưng đã được phân cho Thiên Tuyền Phong chúng ta, thì cũng tính là các người gặp may. Bởi vì gia sư cũng là sư tụ của các người, đối đãi với mọi người rất là nhân hậu.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 Bởi vì do nguyên nhân từ chất nên chủ yếu chỉ học cách chế phụ, luyện đan và làm các việc khác. Hiện tại, Bộng Phong có vài vị sư bá có khả năng chế tạo phụ và luyện đan rất cao thâm. Các người có thể học được không ít chuyện tốt đâu. Do biết được Hàng Lộc cùng đâu coi nón đã là đệ tử của Thiên Tuyền Phong, nên vị thanh niên này đối với hai người bọn Hàng Lộc ôn hòa hơn rất nhiều, bắt đầu dặn dạy cho bọn họ biết một số chuyện. Trường 600 Quỳ Trúc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 thì có chút dị người, nhưng hạng lộc không tin, một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ là có thể nhìn ra hàn khí trên người này, khẳng định bên trong có điểm gian trá Biểu hiện của thanh niên họ du đối với hạng lập quần đại hắn từ hồ rất hài lòng. Sau khi nói vài câu, liền mang theo hai người hạ xuống trước một dãy lầu cát trên tuyền phong sơn. Tại trên một tảng đá chỗ bằng hồ hạ xuống, có hai người nam nữ thiếu niên đang đứng sóng vai nói cái gì. Nhìn thấy người thanh niên, hai người lập tức đình chỉ nói chuyện, cũng đi tới. Đây không phải là du sư thúc sao? Sư thúc muốn tìm sư tổ sao? Thiếu nữ có gương mặt búp bê, bộ dáng thoạt nhìn chỉ khoảng 15-16, hướng người thanh niên cười hì hì hỏi. Thái độ rất tùy ý, làm cho trong lòng hàng lập vốn biết, tuần tì tù tiền giới nghiêm khắc dị thường một trận ngạc nhiên. Không sai, hai người này là ngoại môn đệ tử phần tới nơi đây, tạm muốn cho sư tổ gặp một chút. Sau đó xem coi, sẽ phân đến làm mô hạ vì sư huynh nào cho tốt. Thành niên họ du đối mấy bộ dáng của cô gái phi thường quen thuộc, lộ vệ tươi cười nói. Thì ra là sư đệ mới tới. Sau này nếu có cơ hội, đừng quên cho ta cùng tân sư đệ đá chuyện thế tục một chút nha. Ta rất muốn nghe một chút. Nghe vậy, dạng châu cô gái liền chấp động, hướng hạng lộc cùng đại hán cười ngọt ngào nói. Sư tỷ muốn nghe chuyện, cần gì phải lừa kéo đệ, ta còn muốn tu luyện.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 Hai người các người chú ý, mà sư Muội cùng Tuần Sư Đệ, mặc dù thật nhìn tuổi còn trẻ, bổn phận cũng cùng các ngươi giống nhau, nhưng lại là hậu bối thuộc giới tại thế của sư tổ, mặc dù chưa chính thức được nhận làm đệ tử, nhưng chỉ là chuyện sớm muộn, vạn lần không thể đắc tội, nếu không sư tổ trách tội xuống thì không ai có thể gánh cho các ngươi. Người thanh niên một bên đi tới, một bên nhắc nhở. Hàn Lộc nghe lời này cười khổ gật đầu, mà Đại Háng thì sợ gáy cười không nói. Thế vẻ mặt hai người như vậy, thanh niên miệng cười lại an ủi nói: Tần sư đệ là một người thành thật sẽ không làm ra chuyện gì khác thường chỉ là Tần sư mùi cùng đời nhà từ nhỏ tính tình nghịch ngợm chút mà thôi cũng không có ác ý gì với người khác cho nên hai người các ngươi cũng không cần quan tâm tới việc này chỉ cần hơi chú ý một chút thôi. Hàng lộc cùng đại hắn liên tục gật đầu và vâng. Ngay lúc đang nói chuyện mấy người đã xuyên qua gian đình viện đang đứng trước một sương phòng u tĩnh là quần nhi. Cơ hồ vừa ngay lúc này xuất hiện trước phòng, bên tai mọi người liền vang lên âm thanh thẳng nhiên của nam tử. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Dư Tuấn vừa nghe âm thanh này, lập tức dừng chân, vẻ mặt cùng kinh đáp. Tạm sư Huynh cùng ngủ sư tỷ ngươi cùng ở chỗ này. Mang hai người phía sau ngươi cùng vào nhà đi. Thành âm nọ, tâm tình từ hồi rất tốt, cười nói. Vâng. Dù Quân không dám chậm trễ, nói hàng lộc cùng đại háng một tiếng, liền bước nhanh vào trong cửa phòng đang khách hờ. Đây là một gian đại sảnh trang trí đơn giản, trừ vài bồn hoa màu xanh biếc không biết tên, cũng chỉ có một bộ bàn gỗ bên trong, mà bên cạnh bàn, một vị trung niên trang phục nho sinh, tướng mạo cổ quái, ba chòm đồ đen dài phơ phức trước ngực, bộ dáng tiền phong đào cốt thoát tục. Mà bên hai người này có một nam một nữ đang đứng, nam tóc bạc hoa râm mặc có nếp nhăn, đúng là một vị lão giả gần 60, cười không nói, nữ thì mặc như bạch ngọc, tướng mạo xinh đẹp. Bộ dáng khoảng 2728 mặt không chút biểu tình. Dù quân tấp bách bước lên phía trước vài bước, không lưng thi lễ. Tham kiến sư phụ, tạm sư huynh, bộ sư tỷ, Đứng lên đi, cũng không phải người ngoài, không cần đa lễ. Hai người này chính là tân đệ tử của thiên tuyển phong chúng ta sao? Trung niên nhân phất ấm tay áo một cái, làm tên thanh niên tự động đứng dậy. Sau đó có chút hứng thú, đánh giá hai người hàng lập vài lần. hàng lập liếc mắt một cái liền nhận ra. Người này là tu sĩ kết đang trung kỳ. Trong lòng mặc dù có chút buồn bực, nhưng chỉ có thể miệng cười kêu sư tổ. Đại Hán đồng dạng cũng như vậy. Vì sư tổ đại nhân này hiển nhiên không nhìn ra dị trạng trên người Đại Hán. Đương nhiên, càng không có thần thông phát hiện ra tu vi chính thức của Hàng Lộc. Bởi vậy, hàng hướng Hàng Lộc cùng Đại Hán tên Độ Đông, tùy ý nói vài tiếng tốt. Sau đó, liền sai mặt hướng nam nội đệ tử đang đứng bên cạnh phân phó. Một khi hai người đã ở đây, vậy không cần làm phiền mấy người khác các người một người tinh thông chế phù thuật một người tại luyện đang dược đất am hiểu hẳn là cũng đang thiếu người hai gã đệ tử mới tới này tiền thể do hai người các người tạm quản đi đương nhiên thuận tiện chỉ điểm cho họ một chút công pháp tu luyện cho dù là ngoài môn đệ tử tuổi vi đất thấp nhưng đừng để cho bọn đồng liêu môn khác trong núi chê cười vâng sư phụ ta cùng sư muội mỗi người sẽ mang một người bạch phát lão giả nghe vậy thần tình vui vẻ đáp mà đệ tử mặc lành khoảng hai mươi mấy tuổi kia sau khi giao dời một chút, cũng khẩy gật đầu. nếu sư muội đã đồng ý, bên chế phù ta hiện cần một người khỏe mạnh, quan trọng giúp đỡ, vậy hãy để độ sư điền này qua giúp ta, còn hàng sư điền sẽ do muội thu lấy. lão già suy ngẫm, sau đó mở miệng đề nghị. thần sắc đời tử kia không chút thay đổi ư một tiếng, nhưng căn bản không nhìn hàng lập lấy một cái. trường điện nhận thấy vậy gật đầu, nhưng đột nhiên hướng hàng lộc cùng đài hán nói, hai người các ngươi trước lùi xuống. Ta còn có chuyện cùng các vị sư thúc người thương lượng một chút, các người đứng bên ngoài phòng chờ một lát. Hàng Lộc cùng đại hán liếc nhìn nhau, miệng thành thật vâng một tiếng, rời khỏi xương phòng vài trường, ngoan ngoãn chờ đợi. Sau đó, đại hán độ đông vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh xa thẳm, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì. Mà bộ dáng Hàng Lộc một bên lại lộ ra vẻ uể oải, một bên thám thính động tỉnh trong phòng. Lấy thần thức cường đại của hắn, hết thảy trong phòng nói chuyện với nhau cái gì, tự nhiên không thể chạy khỏi tai mắt của hắn, cho nên mặc dù thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong mắt không ngừng biến ở vài tia giấy sắc. Thoáng một cái, cánh cửa xương phòng lại mở ra, Dụ quần cùng Bạch Phát lão giả còn có người tự trước sau đi tới. Lão giả không nói nhiều lời khoác tay, thả một món pháp khí dài hình ống, sau đó hướng nữ tử cùng Dụ quần cáo từ, đem đại hãng phá không bay đi. Lúc này Được tự cũng đi tới trước mặt Hàng Lập, sau khi là nhạc liếc hắn một cái, liền lạnh lùng nói, đi, theo ta quay về đồng phủ. Khói miệng Hàng Lập có chút nhắc lên, nhưng sau đó liền khôi phục, gật đầu. Hồng quang chất động, một mảng mây đỏ chụp xuống đầu. Hàng Lập đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hai canh giờ sau, Hàng Lập xuất hiện tại bên trong khu vườn rộng hơn trăm trường. Khi nhìn thấy vài loại dược thảo xanh xanh trong vườn, cùng với ba tòa nhà tranh trong dược viên, và một ngọn đứa nhỏ vô danh. Hàng Lập sờ sờ cằm, mặc miệng cười thản nhiên. Vì nữ tử lạnh lùng xinh đẹp trúc cơ trung kỳ kia, dùng một vải lùa màu hồng, mang hai người đến phía sau đồng phụ của nữ tử này. Vì nữ tử sừng hô, mộ phái linh sư thúc, hỏi hắn, nguyện ý trồng cao dược viên, hay là muốn theo mình học tập luyện đan thuật. Điều này làm cho Hàng Lập ngẩn ra. Dù sao thu sĩ bình thường, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, khẳng định sẽ chọn phương pháp thứ hai. Nhưng nữ tử này không chờ Hàng Lập trả lời, lạnh lùng nói tiếp. Trong cao dược viên cực kỳ đơn giản, chỉ cần hàng năm giao lên trên một lượng dược liệu thì có thể dư được một lượng lớn thời gian tu luyện công pháp. Mà ngoại môn đệ tự học tập luyện đang mặc dù có cơ hội tiếp cận được các loại đan dược cao cấp, nhưng mỗi tháng đều có quy định phải hoàn thành luyện chế một số lượng đan dược, nên thời gian tu luyện sẽ rút ngắn lại rất nhiều. Bởi vì hai loại công việc này đều có chỗ tốt xấu, nên nàng muốn cho hàng lập ngậm nghị kỳ càng rồi mới trả lời. hàng lập mừng rỡ, tự nhiên không cần phải nghỉ ngợi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 Với vị nữ đệ tử vốn đang công tác tại đó, nhân tiện lưu lại một khối ngọc dạng ghi còn pháp thủy thuộc tính, huyền băng quyết, dẫn theo người làm vườn trước kia bay đi. Hôm nay, đây này đã trở thành địa bàn của hàng lập.